Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện Hỡi Trúc Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ chuyện Âm Dương Chóc Quỷ Sư Giờ hơi Trúc Biên Dịch và Diễn Đọc Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký Để đón xem những video mới nhất của hơi Trúc Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Mặc dù lần này rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng tôi cũng đã khuất phục được con quỷ sắc. Điều này chứng tỏ trong thời gian qua, đạo hành của tôi đã tăng lên đáng kể. Một khi tôi có thể vẽ được bùa chú diệt quỷ, nhi phục ma chú, trấn hồn chú, những bùa chú cấp vàng này, thì sức mạnh của tôi sẽ tăng lên vượt bậc, tiến mức có thể dễ dàng đối phó với những ma quỷ thông thường. Với việc xác quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn, pháp lệnh lễ Lệ đạo yên tĩnh trở lại, đầmẹp xuống đất không còn chút sức lực. Trong khi đó, Lâm Bội Bội và ba người còn lại cũng mệt mỏi đến mức ngồi phịch xuống đất, mồm to thở hổn hển. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tôi bước đến bên cạnh Phàn Lệ Lệ để kiểm tra. Ngoài trừ một vài vết thương ngoài da, cô không có vấn đề gì nghiêm trọng và sẽ hồi phục sau khoảng 10 ngày, hoặc nửa tháng. Sau đó, tôi dặn dò Trần Hân và mấy người còn lại phải nhanh chóng trợ giúp Phàn Lệ Lệ phá bỏ quỷ thai, nếu không sẽ lại gặp rắc rối. Khi bị các ác quỷ khác để mắt tới Ngoài ra Sau khi phá thai Vào mùng 1 và 15 hàng năm Nhớ định phải đốt ít vàng mã Để tích thêm chút âm đức Trần Hân và ba người khác đỡ phản lệ lệ Quay về ký thúc xá Trần Hân cứ 3 bước lại quay đầu nhìn tôi Và lâm bội bội Đứa mắt lớn không ngừng quét qua quét lại giữa chúng tôi Tôi nhìn thoáng qua lâm bội bội Lúc này Cô ấy trông khá chật vật Tóc dối bời Váy cũng bị phản lệ lệ xe rách một mảng Để lộ ra làn da trắng nón Rất quyến rũ dưới ánh trăng Ngoài ra trên ngực cô ấy Còn hiện rõ một dấu tay Cũng là tác phẩm của Phan Lệ Lệ Ánh mắt tôi không ngừng di chuyển Giữa đôi chân và ngực của Lâm Bội Bội Phải nói rằng phụ nữ vào buổi tối Thật quyến rũ Đặc biệt là phụ nữ đẹp Ở buổi tối lại càng chí mạng Ngô Hiểu Phi Cậu thật là gan to tay trời Lâm Bội Bội đỏ mặt Nghiêm nghị nói với tôi Tôi liếm môi cười đáp hãy tôi có tà tâm nhưng không có gan chết rồi cậu đưa tôi vẻ nhé Lâm bộ bội không tiếp tục tranh luận chủ đề này mà nhìn đồng hồ rồi nói với tôi tôi gật đầu lâm bội bội đi rất chậm tôi theo sau cô ấy ánh trăng kéo dài bóng dáng của chúng tôi trên đường đi lâm bội bội không nói gì không biết đang suy nghĩ cái gì chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi ra khỏi sân trường Và bước vào con đường trong khuôn viên trường Đột nhiên Tôi thấy trong bụi cây ở vườn hoa Có bóng người đang lật qua lật lại Xen lẫn tiếng thở dốc Thật không ngờ ở đây cũng có trận chiến Có vẻ như nghe thấy tiếng bước chân của tôi Và lâm bội bội Một đôi nam nữ hôn hoàng chạy ra ngoài Quần áo sọc sạch Hơi thở gấp gáp Tôi liếc qua cô gái trông cũng khá Còn chàng trai thì không đẹp trai bằng tôi Khi nhìn thấy lâm bội bội Hai người đó lập tức sợ hãi Mặt mày tái mét. Vị chủ tịch hội sinh viên bất quả tang trong tình huống này, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Với quyền lực của Lâm Bội Bội ở trường, chỉ cần một lời, liền có thể đuổi học họ. À, "Chủ tịch Lâm, chúng tôi không dám nữa đâu, xin hết tha cho chúng tôi lần này." Cả hai lắp bắp nói. Lâm Bội Bội cũng có chút bối rối, vội vẫy tay cho họ rời đi. Hai người vội vã gật đầu và rời đi nhanh chóng. Khi đi đã được một đoạn đủ xa, nam sinh kia không khỏi thắc mắc Vừa rồi người đi cùng với chủ tịch Lâm Hình như là ngô hiểu phi Hai người đó đang hẹn hò à Em yêu Có phải anh nhìn nhầm không Váy của chủ tịch Lâm bị rách một mảng lớn Và trên ngực cô ấy còn có dấu tay nữa Chẳng lẽ cô ấy bị ai đó tấn công à Cô gái thở vào nhẹ nhõm Vỗ vỗ ngực nói Em cũng để ý thấy rồi Chắc chắn hai người họ đang hẹn hò Và cũng thích thân mật ở ngoài trời như chúng ta Có vẻ như chúng ta đã phát hiện ra một bí mật lớn rồi sau đó Lâm B bội, bội dường như tâm trạng có chút dối bờ bước đi nhanh hơn tôi theo sau cô ấy chưa đầy 15 phút sau thì chúng tôi đã đến chỗ ở của Lâm Bội bộ với địa vị của Lâm Bội bộ cô ấy chắc chắn không thể ở ký túc xá như những sinh viên bình thường cô ấy sống ở khu nhà dành cho giáo viên có cả căn nhà riêng Lâm Bội bội với tay chào tôi rồi đình vào nhà nhưng bị tôi gọi lại Sau khi về nhà Hãy tắm nước nóng trước rồi đeo lá bùa này bên mình Sau 7 ngày thì có thể tháo xuống Nói xong Tôi đưa cho cô ấy một lá bùa hộ mệnh Lâm bội bội nhận lấy lá bùa Vội vã chạy vào nhà Tôi mỉm cười lắc đầu rồi đi về hướng ký túc giá Khi đến cổng điện tử Tôi vô thức liếc mắt một cái Ông bảo vệ vẫn chưa quay lại Và tòa nhà số 4 trong mắt tôi Giống như một yêu ma đang ngủ Tỏa ra một luồng khí tức Khiến cho người ta dùng mình Khi trở lại ký túc xá, tôi thấy Thôi Đào và Vương Khải, hai người nghiện game không có ở đó, chỉ có Vương Mãnh đang cầm tạ tập luyện. Thấy tôi, cậu ta đặt tạ xuống và nói. Tiểu Phi, hôm nay cậu đi đâu vậy? Không đến lớp, cũng không đến buổi tập. Tôi cười nói. Hôm nay tôi có việc nên phải vào thành phố, còn Vương Khải và Thôi Đào đâu? Hai người họ mấy ngày nay cũng chẳng thấy đâu, còn bí ẩn hơn cả cậu. Mỗi tối đến tận 11-12 giờ mới về Không biết họ đang làm gì Vương Mãnh có chút bực bội Rồi tiếp tục nói Tiểu Phi còn một chuyện nữa Chiều mai chúng ta sẽ thi đấu với khoa kinh tế Buổi tập sáng mai cậu nhất định phải có mặt nhé Chúng ta còn phải bàn chiến thuật nữa Tôi gật đầu nói Ừ mà nhất định tôi sẽ đến Sau khi trò chuyện một lúc Vương Mãnh lại tiếp tục tập tạ Còn tôi thì rửa mặt qua loa rồi đi nghỉ. Vì quá mệt mỏi nên tôi quên không treo nhiếp hồn linh trước giường. Suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn. Nửa đêm, Vương Khải và tôi đào quay về, hai người họ trông giống như những hồn ma. Vương đi nhẹ nhàng, không cởi quần áo mà nằm ngay xuống giường ngủ. Nhưng chưa đầy 5 phút sau khi họ nằm xuống, cửa phòng ký túc xá tự động mở ra mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Một cái bóng từ từ hiện ra, lượn lờ trong phòng rồi dừng lại trước giường của Vương Khải và Thôi Đào. Trong giấc ngủ, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, dùng mình một cái rồi bật dậy, mở mắt ra và ngay lập tức có rút người lại. Một bóng đen lơ lửng trên giường của Vương Khải và Thôi Đào. Nhìn từ phía sau, đó là một người phụ nữ với mái tóc dài và thân hình mảnh mai. Cái bóng đen dường như cảm nhận được sự chuyển động của tôi. Nó xoay người lại nhìn tôi. Không đúng, không phải là xoay người má chỉ là vọng động lại, cơ thể vẫn đang quay mặt về phía thối đào. Chết tiệt thật. Khi nhìn rõ mặt cái bóng, tôi hít một hơi thật sâu. Mặc dù tôi đã nhìn thấy nhiều loại ma quỷ đáng sợ, nhưng lần này vẫn giật mình. Con nữ quỷ này chỉ có một nửa khuôn mặt, con nửa kia dường như bị thứ gì đó nghiền nát, chỉ để lại máu và máu màu đỏ trắng lẫn lộn liên tục nhỏ giọt. Phần còn lại của khuôn mặt đổ mắt lồng lẳng trên cằm. Bùi bị sẹp xuống, sau đó nó nở một nụ cười quái dị với tôi. Ngươi dám cười với ta sao? Đây là ký túc xá của ta, ngươi cũng dám xông vào à? Tôi người dậy, những vị bùa chú và kiếm gỗ đào đều để trong tủ, không có thời gian lấy ra, nên tôi chỉ có thể lập tức cắn ngón tay, đọc một câu chú ngữ. Càn khôn nhật nguyệt, vạn trụ quỷ hồn, song khí hưng kiến, nhất kiếm diệt ma, cấp cấp nhiêu luật lệnh. Ngón giữa và ngón trỏ tay phải của tôi chụm lại thành một, chỉ thẳng vào bóng đen, một tia sáng đỏ lóe lên đánh trúng nữ quỷ. Còn nữ quỷ giống như một ảo ảnh, tan biến ngay lập tức với tiếng rắc kèm theo một tiếng cười giễn dặn người, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi không khỏi có cảm giác muốn tự than vằng mình một cái. Bát quỷ không thể lơ là một giây phút nào, tôi đã quá lơ đễnh. Để chăng cháng rằng nữ quỷ không trốn vào trong ký túc xá? Tôi liền mở ra quỷ nhãn lên Quả nhiên Nữ quỷ đã không còn ở đây Sau đó tôi nhanh chóng xuống giường Để xem tình trạng của Vương Khải và Thôi Đào Vừa rồi Nữ quỷ luôn nhìn chầm chầm vào hai người họ Chẳng chắn có điều gì đó không ổn Sau khi nhìn thấy hai người Tôi chỉ thấy sắc mặt họ Tái nhợt như tờ giấy Phía trên ấn đường âm khí bốc hơi Trên cổ còn có dấu vết bị bóp Đây là dấu hiệu của việc Bị ác quỷ quấn thân Người với người chỉ cách nhau một lớp giấy Nhưng với quỷ thì cách nhau cả ngọn núi Ngàn ta không vào Vạn tà không ra Câu này có nghĩa là một con quỷ Sẽ không mạo hiểm mang sống để ám bạn Vì nếu làm vậy Âm khí của nó sẽ bị dương khí của bạn Xung khắc khiến nó khó chịu Thậm chí có thể tan biến hoàn toàn Tuy nhiên Nếu một con quỷ quyết tâm ám bạn Bằng mọi giá Thì bạn khó lòng mà thoát khỏi nó Từ sát khí tỏa ra của nữ quỷ vừa rồi có thể thấy đó không phải là quỷ bình thường mà là quỷ chết oan đến để đòi mạng. Không biết hai tên này đã làm chuyện thiếu đạo đức gì mà lại chọc phải một con quỷ với sát khí nặng như vậy đây chẳng phải là tìm đường chết sao? Tôi nhìn hai người đang ngủ say như chết muốn đá cho mỗi người một phát để đề phòng bất chắc tôi đã treo nhiếp hồn linh bên cạnh giường đặt bùa chú dưới gối sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ Mỹ Mạnh là đêm đó yên ổn. Sáng hôm sau, tôi bị Vương Mạnh kéo dậy, nhất quyết bắt tôi đi tập luyện. Tôi chẳng còn cách nào khác. Gái này thật không phải là người, suốt ngày chỉ biết tập luyện. Tôi nhìn qua Vương Khải và Thôi Đào, hai người họ vẫn đang ngủ, sắc mặt tái nhợt như người giấy, nhưng tạm thời không có vấn đề gì. Lương đầu, tôi định tối nay sẽ nói chuyện với hai người họ, nếu không biết nguyên nhân gốc rễ, không thể giải quyết được. Bắt quỷ phải khuyên trước rồi hóa giải Nếu không còn cách nào khác mới tiêu diệt Đánh cho một con quỷ hồn bay phách lạc Cũng là hành động làm hao tổn tuổi thọ của bản thân Vì vậy trừ khi bắt buộc Không ai muốn làm điều đó Tôi và Vương Mánh ăn sáng xong Rồi ra sân bóng rổ tập luyện Thực ra kỹ thuật của tôi vốn đã tốt Chỉ là không chơi một thời gian Nên có phần lạ tay Nhưng khi tôi cầm bóng càng ngày càng thuần thục Cảm giác ngày xưa trở lại Tôi chỉ cần một bước đã qua mặt được Vương Mạnh, sau đó giả ném rồi bất ngờ đột phá qua cả Phan Soái, kết thúc bằng một cú úp rổ. Toàn bộ đồng trang diễn ra liền mạch, mạnh mẽ, khiến cho người xung quanh trố mắt ngạc nhiên. Lưu Vũ đùa rằng: "Tiểu Phi, hay là cậu làm đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của Vương Mạnh đi, kỹ thuật của cậu đỉnh quá mà." Chẳng mấy chốc đã đến chiều, trận đấu bóng rổ sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều. Tại sân phía nam của trường, một sân ngoài trời. Trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, đã có gần nghìn người tụ tập. Có người của khoa quản lý kinh tế, khoa nghiên cứu và cả các khoa khác. Khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Bình thường một trận đấu bóng rổ mà có được vài chục người xem là tốt lắm rồi. Ngô Đại ca, xác lang. Trần Hân và Bạch Tuyết Nhi nắm tay nhau đến. Từ xa, Bạch Tuyết Nhi đã gọi tôi một cách chọc kẹo. Kiến Trột Tôi không khỏi ngắc đầu cười. Vừa định nằm lại thì bên kia đột nhiên náo loạn lên, nhiều nam sinh bắt đầu huýt sáo và reo hò. Tôi nhìn qua thì là Lương Tĩnh Yên và Tống Giai cùng với Lâm Yến Yến đến. Nhìn thấy tôi, Tống Giai nở nụ cười với hai chiếc răng đáng yêu, đôi mắt lớn cong thành hình trăng lưỡi liềm. Rồi cô ấy chạy đến, ôm chầm lấy cánh tay tôi và nói: "Sư phụ, hôm nay nhất định phải thắng nhé." Nhìn vẻ đáng yêu của Tống Giai, Tôi không nhìn được đưa tay nhéo má cô ấy Miệng màng như da em bé Tống dài mặt đỏ lên Đẩy tay tôi ra Lương tính yên vẫn để kiểu tóc xoăn trong trưởng thành quyến rũ Như một chú mèo hoang đầy sức sống Với chiếc áo sơ mi trắng bó sát Váy ngắn tới gối Cùng đôi tất màu hồng nhạt Kiểu quyến rũ này không người đàn ông nào có thể cướng lại Lâm Yến tiến lên vỗ nhẹ vai tôi Mỉm cười nói Lâu rồi không gặp Cố lên nhé Tôi nhìn Lâm Yến một lượt Hôm nay cô đeo kính Trông trí thức hơn Nhưng vẫn rất dịu dàng Không hổ danh là tình thánh Ngô Hiểu Phi Một trận đấu bóng rổ Mà lại thu hút được mấy đại mỹ nhân Của trường cùng xuất hiện Làm đám đội cổ vũ chúng tôi Cũng cảm thấy ngại không muốn ra sân lưu lộ lộ ôm chán cười nói <cười> Không còn cơ hội nữa đâu Vương Mãnh trêu chọc Thần tượng Ta nhất định phải bái Ngô Hiểu Phi làm sư phụ Khi tôi đang trò chuyện với mọi người, sân đấu đột nhiên lại vang lên tiếng reo hò, thậm chí còn lớn hơn lúc trước. Ở trường chỉ có một người có thể gây ra sự náo động như thế này, đó là Lâm Bội Bội. Gương mặt tinh tế, đôi mắt sáng như nước hồ thu, hàng lông mày như tranh vẽ, tất chân màu đen, đôi giày cao gót pha lê, dáng người mảnh mai tạo thành hình chữ S quyến rũ, nhưng lại thẳng đứng kiêu hãnh. Lâm Bội Bội, dưới ánh mắt cháy bỏng của mọi người, chậm rãi bước đến bên tôi, khẽ nói, "Cổ lên." Sau đó đứng sang một bên, khoanh tay im lặng. Chỉ hai từ đơn giản nhưng lại gây ra một cơn chấn động. Lâm Bội Bội từ mình cổ vũ cho một nam sinh, điều này khiến cho nhiều người không thể tin vào mắt mình, chỉ biết thở dài ngao ngán. Chết tiệt, gã này đúng là không phải người." Lưu Lộ Lộ không nhịn được buông lời, người phụ nữ hoàn hảo trong lòng cô ấy, Lâm Bội Bội cũng đến đây. Tức hút của Ngô Hi hiểu Phi thật quá lớn những người khác cũng gật đầu đồng tình đứa mắt đỏ hoa vì ghen tỵ đặc biệt là nhóm sinh viên của khoa quản lý kinh tế dẫn đầu là một nam sinh cao to hơn cả Lưu Vũ tên là Trần báo đứng trong top năm về bóng rổ tại trường Giang đại đội của hắn cũng toàn là thành viên của đội tuyển bóng rổ trong trường thậm chí có người còn là trụ cột lão tử thích nhất là dạy dỗ mấy kẻ thích tỏ ra nguy hiểm chờ xem ta sẽ đánh bẹp hắn ra sao?" Một thành viên cổ khoa quản lý kinh tế mắt đỏ ngầu nhìn tôi, như thể tôi là kẻ thù giết cha của hắn. Người này tên là Hoắc Thiên Phong, cũng là một thiếu gia nhà giàu, giống như Ngụy Đông nhưng lại mạnh hơn Ngụy Đông. Kỹ năng bóng rổ của hắn ta không tệ. Sau khi biết Ngụy Đông bị làm nhục, hắn tuyên bố sẽ trả thù, không phải vì nghĩa khí mà chỉ để chứng tỏ hắn mạnh hơn Ngụy Đông mà thôi. Giờ đây, Khi nhìn thấy tôi được yêu mến như vậy Lửa ghen trong lòng của hắn bùng cháy Hắn đã luôn theo đuổi lâm bội bội Nhưng cô ấy không thèm liếc nhìn hắn Giờ đây Nữ thần trong lòng hắn lại đến cổ vũ cho người khác Hắn làm sao mà không tức giận được Trận đấu vốn chỉ là để trả thù cho ngụy Đông Giờ đã trở nên hoàn toàn khác Trong đầu Hoác Thiên Phong Chỉ còn lại hình ảnh của việc hạ nhục tôi Nhưng điều chờ đợi hắn Chỉ là một thất bại thê thảm mà thôi Khi thời gian trận đấu đến gần, trên sân bóng rổ tụ tập càng ngày càng nhiều người, đông đúc cả một vùng. Có cả nam sinh, nữ sinh và nhiều thầy cô giáo. Cuối cùng, các thành viên của công lạc bộ bóng rổ thuộc khoa biểu diễn và khoa quản lý cũng đã đến, tỏ ra rất quan tâm đến trận đấu. Công nghĩ khoa quản lý sẽ thắng hay khoa nghiên cứu sẽ có cơ hội tốt hơn? Một nam sinh nhỏ con mặc áo vàng hỏi nam sinh cao lớn đứng bên cạnh. Đơn giản là khoa quản lý rồi. Đội trưởng của họ Trần Báo là một trong số ít người không có đối thủ tại Đại học Giang Đại, rất mạnh. Đội của họ còn có một số thành viên quen thuộc của đội bóng rổ của trường. Với đội hình như vậy, họ có thể nằm trong top 5, thậm chí là top 3 trong số 13 câu lạc bộ bóng rổ tại Đại học Giang Đại. Ngược lại, khoa nghiên cứu ngoài Lưu Vũ thì không có ai nổi bật. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trước khi nam sinh cao lớn trả lời, một người khác đã lên tiếng. Nam sinh cao lớn không đáp lại, nhưng trong lòng đồng tình. Đối với hắn, trận đấu bóng rổ này chẳng khác nào một trò hè. Chỉ là một vở kịch gây rối vì mâu thuẫn và danh dự mà thôi. Cũng có không ít người có cùng suy nghĩ với hắn. Ngay cả một số thầy cô giảng dạy bóng rổ chuyên nghiệp cũng không đặt hy vọng vào khoa nghiên cứu. Đám đông tụ tập ở đây phần lớn không phải để xem trận bóng, mà là để ngắm các nữ sinh xinh đẹp. Hiện tại đã có 4 trong số 10 hoa khôi của trường xuất hiện cùng lúc, tướng cùng nhau như những bông hoa đua nở. Tiếng còi vang lên, các cầu thủ bước vào sân, chia nhau ra hai bên sân, ánh mắt tràn đầy quyết tâm chiến đấu. Ở khu vực giữa sân, Hoàng Thiên Phong nhìn tôi với vẻ khinh bỉ, trong mắt đầy sự chế giễu, rồi giơ ngón tay giữa về phía tôi, thể hiện sự thách thức rõ ràng. Khi thấy Hoàng Thiên Phong ngạo mạn như vậy, đám đông xung quanh trở nên náo nhiệt hơn. Khán giả liên tục tăng lên, còn Lưu Vũ, Lưu Lộ Lộ và những người khác chỉ lạnh lùng cười vì họ biết rõ khả năng của tôi. Ở Đại học Giang Đại, có lẽ không ai có thể đánh bại tôi trong một trận đấu tay đôi. Trước sự khiêu khích cao ngạo của Hoác Thiên Phong, tôi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Đối với tôi, Hoác Thiên Phong chẳng khác nào một tên hề nhảy nhót, hoàn toàn không đáng để bận tâm. Nhưng trong mắt những người xung quanh, thái độ của tôi bị hiểu nhầm là sự sợ hãi, khiếp đảm đuối. Hoàng Thiên Phong thấy vậy càng cười to hơn, đôi mắt hắn gần như nhắm lại vì kiêu ngạo. Lúc này, trọng tài thổi còi, trận đấu bắt đầu. Đồng thời các cổ động viên của hai đội cũng bắt đầu reo hò, tiếng cổ vũ càng lúc càng lớn. Vũ, quả bóng rổ được trọng tài ném lên không trung rồi rơi thẳng xuống. Cùng lúc đó, Lưu Vũ và Trần Bảo đồng loạt nhảy lên, với cánh tay mạnh mẽ vươn ra để chạm vào quả bóng. Liêu Vũ có lợi thế về chiều cao, còn Trần Báo có lợi thế về sức bật. Cả hai gần như đồng thời chạm vào quả bóng. Quả bóng dừng lại trong không trung trong một phần nhỏ giây, rồi Trần Báo giành được ưu thế và đẩy bóng về phía đồng đội của mình. Hoàng Thiên Phong nhanh chóng bắt được bóng, rồi không ngừng tiến công như một cơn gió lướt qua tôi, kết thúc bằng một pha lên rổ ba bước. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh và trong mắt mọi người, tôi như một kẻ ngốc đứng im không phản ứng. Vì vượt qua một cách dễ dàng Các cổ động viên của khoa quản lý Lập tức họ gieo Thậm chí có không ít cô gái hét lên rằng Hoác Thiên Phong thật đẹp trai So với tôi Quả nhiên tôi bị mọi người lao ó chửi rủa Sự đối lập rõ ràng này Khiến cho Hoác Thiên Phong cảm thấy vô cùng tự mãn Hắn nhìn về phía lâm bội bội Nhưng cô ấy hoàn toàn phớt lờ hắn Điều này khiến cho Hoác Thiên Phong tức giận Khuôn mặt hắn trở nên dữ đợn Khi nhìn tôi Muốn chút giận lên tôi Tôi không để tâm đến sự chế diễu của mọi người Ánh mắt tôi dừng lại trên hai người là Thôi Đào và Vương Khải Đang đứng trên khán đài Có lẽ họ đến để cổ vũ tôi Nhưng tôi rõ ràng thấy phía sau họ có một nữ nhân không đầu Mặc dù chỉ xuất hiện thoáng qua Nhưng tôi chắc chắn không nhìn lầm Mẹ kiếp Rất cùng là loại lệ quỷ nào Có thể xuất hiện vào giữa trưa khi dương khí mạnh nhất đây Có lẽ khi trận đấu kết thúc Tôi phải hỏi hai người này xem Họ đã làm gì mà trọng phải một lệ quỷ như vậy? Khi tôi tỉnh táo lại, đúng lúc thấy Hoàng Thiên Phong với vẻ mặt tự mãn, tôi bực bội nghĩ. Chết tiệt, lão tử lơ là một chút mà để cho người đắc ý rồi, còn dám lên mặt với ta nữa. Đến lượt chúng tôi tấn công, Phan Soái có lẽ hơi bị ức chế, vô tình mắng lối dẫn bóng và bị Hoàng Thiên Phong cướp mất bóng. Hoàng Thiên Phong dẫn bóng, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lớn tiếng khiêu khích: Ngô Hiểu Phi Đến đây ngăn cản ta đi Lão Tử sẽ đánh bại ngươi Nghe Hoác Thiên Phong nói vậy Các cầu thủ của khoa quản lý Đều tập trung phòng thủ những người khác của khoa nghiên cứu Để mặt tôi và Hoác Thiên Phong đấu tay đôi Thấy động thái này Đám đông xung quanh cũng im lặng Theo dõi trận đấu một trọi một giữa chúng tôi Hoác Thiên Phong hét lên một tiếng Như con hổ lao ra khỏi chuồng Mang bóng sông đến trước mặt tôi Rồi đột ngột nhé mạnh sang trái Khi trọng tâm vẫn chưa mất thăng bằng Cơ thể hắn lắc sang phải Thực hiện một động tác giả trái đột phá phải Vừa đơn giản vừa đẹp mắt Trông thật phiêu và đầy khí thế Mọi người đều trầm trồ Ngay cả mấy thành viên của câu lạc bộ bóng rổ khác cũng sáng mắt lên Đúng là động tác rất đẹp Hoàng Thiên Phong có lẽ đủ khả năng gia nhập tội tuyển của trường Quả thật có quyền kiêu ngạo Bỗng nhiên một điều kỳ lạ xảy ra Hoàng Thiền Phong sau khi đột phá chuẩn bị ném rổ đột ngột đứng xứng lại không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào tay mình vì bóng đã biến mất tống độ của tôi quá nhanh nếu Hoàng Thiên Phong là tia chớp thì tôi là sấm sét nhanh hơn hắn rất nhiều tôi như một con hổ rung mãnh di chuyển như sấm sét liên tục đột phá rồi bật nhảy cao đến mức khó tin cao đến mức vượt qua giới hạn của con người rồi chỉ nghe dầm một tiếng chấn động bốn phía Tôi đã úp rổ, rồi hai tay bám vào vành rổ lăng lư một lúc trước khi buông tay và đứng vững trên mặt đất. sân đấu im lặng, yên tĩnh đến mức lạ thường. Trong đầu mọi người như bị trộn lẫn, cứ liên tục hồi tưởng lại cứu úp rổ kinh thiên động địa của tôi. Những thành viên của các câu lạc bộ bóng rổ trước đó đã đánh giá tôi, giờ cũng há hốc miệng. Một lúc lâu sau mới ấp úng nói. Làm ơn, tôi không nhìn nhầm chứ, hắn cao khoảng 1,8 m thôi. Nhưng vừa rồi hắn nhảy cao tới mức nào? 1 mét rưỡi chắc. Chết tiệt, chúng ta đã đánh giá sai rồi. Khán giả từ khoa nghiên cứu thì reo hò như điên, liên tục tên tôi. Tiểu Nhã Đầu Tống Gia nhảy dựng lên, lớn tiếng gọi: "Sư phụ, sư phụ, ngươi thật tuyệt vời." Lương Yên nhoẻn miệng cười, Lâm Yên cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, còn Lâm Bội Bội thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là ánh mắt cũng lấp lánh nụ cười. Bài tuyên nhì thì thì thầm Gá sắc lang này quả thật có tài Trông bề ngoài như quái vật Lại biết bắt quỷ Giờ còn chơi bóng rổ giỏi nữa Cô ta không khỏi kéo Trần Hân Ở bên người thì thầm nói Tiểu nha đầu Cậu xem người đàn ông cậu thích rất được hoan nghênh Cố gắng lên nhé Trần Hân mặt đỏ lên Rồi sau đó nhìn về phía lương tinh yên Lâm bội bội và những người khác Ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm Hoàng Thiên Phong cũng bị tôi làm cho hoang loạn, nhưng tiềm thức vẫn ngoan cố cho rằng tôi đang lừa gạt hoặc may mắn, hoàn toàn không muốn thừa nhận thực lực của tôi. Và việc tôi cần làm là đánh bại hắn hoàn toàn, giẫm đạp hắn một cách tàn nhẫn. Nếu muốn đạp tôi dưới chân thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị đạp. Một người khi có kinh nghiệm gia tài sẽ biết ngày có hay không. Sáng mặt Trần báo trầm xuống, hắn cảm thấy tôi khó nhằn, quyết định đi thần đến phòng thủ tôi. Thấy bảy Samật của Hoàng Thiên Phong lập tức thay đổi. Chẳng phải đây là một cách gián tiếp thừa nhận rằng hắn ta không phải đối thủ của tôi sao? Nhưng nhìn khuôn mặt tối sầm của Trần Báo, Hoàng Thiên Phong cũng không dám nói gì. Khi Trần Báo nhận bóng, người của hệ quản trị kinh doanh lập tức hẽn lớn cổ vũ. Tiếng reo hò càng lúc càng lớn, đối với họ, cú úp Dổ vừa rồi của tôi là một sự sỉ nhục, và Trần Báo là người mạnh nhất của hệ quản trị kinh doanh. Giờ đây hắn ra tay. Chẳng chắn là để lấy lại thể diện Trần báo cầm bóng bằng một tay dừng lại ở đường biên 3 điểm khé cúi người xuống hai chân trước sau có thể hơi nghiêng về phía trước nhưng không mất thăng bằng đây là dấu hiệu của việc chuẩn bị tấn công trongắn hắn loén lên tia sáng ra mặt trở nên hungsữ hơn những người quen biết Trần báo đều biết rằng đây là lúc hắn nghiêm túc nhất còn tôi thì vẫn không biểu hiện gì nếu là lúc trước Giang Giang Giang nghĩ rằng tôi đang sợ hãi, nhưng bây giờ chị nghĩ rằng tôi quá kiêu ngạo, coi thường Trần Báo. Trần Báo tức giận, bước nhanh về phía tôi, dậm chân xuống sàn bóng rổ phát ra âm thanh chói tai. Sau đó, hắn thực hiện một cú lừa bóng qua chân sang bên trái, nhưng cơ thể lại nghiêng về phía phải, rồi nhanh chóng thu hồi, ngay lập tức ổn định trung tâm, thực hiện một cú nhảy ném lùi bước. Khi Trần Báo nhảy lên, tôi vẫn chưa động đậy trên không trung khóe miệng của Trần Bảo nở nụ cười. Hắn rất tự tin về cú ném này, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng tôi thì đến để phá hủy sự tự tin đó. Hít một hơi thật sâu, hai chân tôi bật lên như lò xo, nhanh chóng vọt lên trước và chỉ bằng một cú vỗ tay, tôi đã chặn được quả bóng mà Trần Bảo vừa ném. Sau đó, tôi đứng vững, nhận lấy bóng, nhanh chóng vượt qua và thực hiện một cú úp rổ khác, vẫn chấn động như lần trước. Nhưng lần này, cô xấu còn lớn hơn, vì đối thủ là Trần Báo, người có thực lực không cần bàn cãi, hiếm người trong đại học Giang Đại có thể là đối thủ của hắn ta, vậy mà thực lực ấy ở trong mắt tôi cũng chỉ là trò cười. Yeah, ngôi hiệu phi thần đẹp trai, người của hệ nghiên cứu hò hét cuồng nhiệt, thậm chí có vài người của hệ quản trị kinh doanh cũng quanh lưng lại, một số người trong nhóm thể thao cũng trở nên rạng rỡ. Có lẽ họ đang nghĩ đến việc sau trận đấu sẽ cố gắng lôi kéo tôi về đội của họ. Trần Báo không thể tin được nhìn tôi, không ngờ lại có người có thể chính diện chặn đứng cú ném của hắn. Còn Hoắc Thiên Phong nhìn dáng vẻ của Trần Báo, lúc này hắn ta cảm thấy có chút may mắn, may mà vừa rồi không phải hắn tấn công, nếu không thì tình trạng còn tồi tệ hơn. Đến lúc này hắn mới hiểu được vì sao Ngụy Đông lại chịu thiệt mà không dám tìm lại công lý. Dù có những yếu tố khác Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi rất mạnh mẽ Sau đó tôi tiếp tục biểu diễn Và bước lên rổ Úp rổ Ném bóng Mọi kỹ thuật của bóng rổ Đều được tôi thể hiện một cách nhuẩn nhuyễn Dần dần Mấy người lưu vũ có vẻ như muốn tạo điều kiện cho tôi Chỉ cần tấn công là họ truyền bóng cho tôi Và tôi không từ chối Khán giả bên ngoài dân cũng đồng lòng cổ vũ Gieo hò cho tôi Khi kết thúc hiệp 1 Điểm số đã trở thành 18-5 năm, năm, trong đó tôi một mình ghi được 35 điểm. Có thể nói, tôi đã một mình đánh bại cả đội của hệ quản trị kinh doanh. Điều này không khó để nhận ra từ sắc mặt của Trần Báo, Hoác Thiên Phong và mấy người khác. Họ không khỏi kinh ngạc, choáng váng, thậm chí có phần tuyệt vọng. Bóng rổ là môn thể thao của 5 người, chú trọng đến sự hợp tác của cả đội, nhưng luôn có ngoại lệ. Khi một người vượt trội hơn những người khác quá nhiều, Thì mọi thứ đều có thể xảy ra Trận đấu hôm nay giống như một cầu thủ N.B.A Đối đầu với một cầu thủ C.B.A Sự chênh lệch quá lớn Kỹ thuật của Ngô Hiểu Phi đã đạt đến mức này Ở Đại học Giang Đại không ai có thể sánh được với cậu ta Chàng trai cao lớn Phó chủ tịch của câu lạc bộ bóng rổ Không khỏi ngạc nhiên nói Trận đấu đã kết thúc sớm rồi Quá mạnh mẽ Ngô Hiểu Phi Tớ yêu cậu Thực tế là như vậy Hiệp 2, hệ quản trị kinh doanh đã mất tinh thần chiến đấu. Các cầu thủ chủ lực đều rời sân. Còn tôi cũng không muốn chờ tiếp. Trẻ đến chỗ lương tính yên và mấy người khác để trò chuyện. Sư phụ, vừa rồi anh thật xuất sắc. Anh là mạng trai của em được không? Tống dài nắm tay đã dưới cầm. Đôi mắt to tròn nhấp nháy nhiều trăng khuyết. Tóc mái ngố, khuôn mặt bầu bính ửng đỏ. Mỉm cười nhìn tôi. Cái này sao? Cô còn quá nhỏ. Ta không có hứng thú với tiểu cô nương. Tôi giả vào suy nghĩ, liếc nhìn Tống Gia một lượt rồi thả xuống một quả bom. Đi chết đi, bọn cô nương năm nay đã 19 tuổi rồi, làm gì mà nhỏ, chỗ nào nhỏ, hơn nữa ta chỉ là đùa với ngươi thôi, ta không thèm để mắt đến ngươi đâu. Tống Gia như bị đạp phải đuôi, lập tức nhảy lên, lên, dương nanh múa vuốt, trông như muốn cắn tôi, dáng vẻ này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Lương Tĩnh Yên bớt đăng sĩ đào mắt Kéo Tống Giai đang tức giận lại Tống Giai mới miễn cướng buông tay Nhưng tôi rõ ràng thấy cô bé này lén lút liếc nhìn ngực của Lương Tĩnh Yên Và Lâm Bội Bội Rồi cúi đầu nhìn mình Khóe miệng tôi không kiềm được một nụ cười Quá khôi hài Giáng vẻ của Tống Giai Dù với tính cách của Lâm Bội Bội Cũng không nhìn được cười Và lời nói vừa rồi của Tống Giai Là thật hay đùa Thì mọi người đều nghe ra Đặc biệt là Lương Tĩnh Yên và Trần Hân Lông mày cũng nhíu lại 30 phút sau Trận đấu kết thúc Hãy nghiên cứu đại thắng Nhưng kết thúc trận đấu Không đợi lưu Vũ và mấy người khác điên cuồng ăn mừng Tôi đã kéo người vương mánh về ký túc xá Khi đám đông rời khỏi sân Kết quả trận đấu cũng lan truyền ra Không tin nổi là một người có thể đánh bại cả một đội Dù thế nào đi nữa Lần này tôi lại gây chấn động Thậm chí trên diễn đàn của Đại học Giang Đại Đã có không ít người hâm mộ Trong đó có nhiều người công khai Bày đỏ tình cảm với tôi Tôi kéo Vương Mãnh chạy một mạch về ký túc xá Nhưng Thôi Đào và Vương Khải Hai người đó lại không có ở trong phòng Tôi rõ ràng đã thấy Khi trận đấu kết thúc Hai người họ đã đi về hướng ký túc xá mà Tiểu Phi Có chuyện gì vậy Chúng ta thắng rồi Tối nay còn phải ăn mừng nữa Bây giờ về ký túc xá làm gì Vương Mãnh vẫn còn trong trạng thái phấn khích Tôi đang định bảo Vương Mãnh đi tìm Thôi Đào và Vương Khải Nhưng lại thấy hai người đó Đang lào đảo trở về Tinh thần rất kém sắc mặt đen kịt Ngay cả người bình thường cũng có thể thấy rằng Hai người này có gì đó không ổn Vương Mãnh cũng bị một phen hoảng sợ Không kìm được mà hỏi Này các ông bạn Tối qua lại đi qua đêm Hay lại đi chơi bời gì nữa rồi Nhìn mặt mày hai người kém quá vậy Thấy vậy Sấm sét tối bóng dương trầm xuống, toàn thân tỏa ra âm khí, đây là dấu hiệu cổ dự việc sắp có chuyện xấu. Chuyện này không ổn rồi. Tôi tiến lên gióng sầm cửa lại, sau đó trừng mắt nhìn hai người, nghiêm trọng hỏi: "Gần đây hai người có làm chuyện gì không?" Thanh âm của tôi có chút lớn, còn Thôi Đào và Vương Khải thì tinh thần oải, mẫn hồn mất vía vì tôi làm cho giận mình, sau đó lộ ra vẻ bối rối. Nhìn hai người với vẻ mặt vô tội Khiến tôi muốn đá hai cái Cả hai bị quỷ ám mà không biết Vương Mãnh kéo tôi lại Cũng tỏ ra không hiểu Tiểu Phi Hai tên này giờ đây thần bí như quỷ Lại còn lôi thôi Chắc chắn là do tự sướng quá nhiều Thôi đào ngồi phịch xuống ghế Dựa vào tủ và nói Tôi muốn ngủ Mệt quá Không mở nổi mắt nữa rồi Ngủ đi Nhưng hôm nay nếu cậu ngủ cậu sẽ không tỉnh dậy nữa." Tôi cau gắt nói rồi nhìn chằm chằm vào hai người, tiếp tục nói: "Gần đây hai cậu có gặp chuyện gì kỳ lạ hay không?" "Chuyện kỳ lạ sao?" Nghe tôi nói, động tử của Thôi nào hiện lên vẻ kinh hoàng, còn Vương Hải thì đổ mồ hôi. Cả hai quay đầu nhìn xung quanh, như thể có thứ gì đó đang theo đuổi họ. Thôi nào nuốt nước bọt hỏi: "Tiểu Phi, làm sao cậu biết?" Tôi kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với hai người, nói Đừng nói lăng nhăng, kể lại chuyện kỳ lạ mà hai người gặp phải cho tôi nghe. Nếu không, có lẽ các cậu sẽ không sống được lâu đâu. Thôi Đào và Vương Khải nhìn nhau, rồi Thôi Đào nói Thật ra, gần đây tôi chỉ cảm thấy không đúng, luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi. Khi tôi ăn, chơi game, thậm chí đi vệ sinh, đều có cảm giác như có một đôi mắt đang theo dõi mình. Cảm giác ấy khiến tôi sợn tóc gáy Người lạnh toát Khi ngủ cảm giác toàn thân không thể cử động Như có ai đó đè lên và bóp cổ tôi Khiến tôi không thở nổi Thôi đào vừa dứt lời Vương Khải cũng gật đầu mạnh khuôn mặt đầy sợ hãi Đó là một người phụ nữ Mặc áo đỏ Toàn thân đầy máu Nhưng không có đầu Cô ấy chỉ đứng trước giường tôi Mà không hề động đậy Nghe lời của Vương Khải Tôi có chút ngạc nhiên Tại sao thôi đào không nhìn thấy Mà Vương Khải lại có thể Sau đó tôi quan sát kỹ cầu ta một lúc Hiểu ra rằng âm khí của cầu ta Nặng hơn của thôi đào Đã đèn nén được ba ngọn dương hỏa Trên cơ thể cầu ta Cậu ta thuộc loại âm thịnh dương suy Có thể thấy ma quỷ vào ban đêm Nói cách khác Nếu hai người này có chết Vương Khải chắc chắn sẽ đi trước thôi đào Cũng không khó hiểu tại sao thể chất của Vương Khải yếu Dương khí vốn đã không đủ Haha <cười> hai người không phải là chưa tình ngủ đấy chứ Ý hai người là gặp ma sao trên đời này có ma sao Vương Mánh đứng ở đó chỉ vào hai người cười lớn chồng như nhìn thấy hai tiền ngốc không quan tâm đến Vương mãnh tôi nhìn trầm trầm vào thôi đào và Vương Khải mà không nói gì tiếp tục nhìn vào phía sau họ nữ quỷ vừa xuất hiện gan của nó quá lớn cứ như tôi không tồn tại Thôi đào và Vương Khải cũng cảm nhận được không dám quay đầu, Mồ hôi lạnh toát ra như mưa Tôi cao mày nhìn hai người và hỏi Hai người tin rằng trên đời này có quỷ không Cả hai nhìn nhau Gật đầu mạnh mẽ Nếu như trước đây cô đánh chết Họ cũng không tin Nhưng giờ họ không thể không tin Tình hình gần đây quá kỳ lạ Vương Mãnh há miệng nhìn tôi Rồi nhìn Thôi Đào và Vương Khải Vẻ mặt kỳ quặc Rõ ràng cho rằng chúng tôi bị điên Tôi không để ý đến Vương Mãnh Nhìn hai người và nói: Mọi chuyện đều có nguyên nhân, nếu nữ quỷ này ám các cậu, chắc chắn là do các cậu đã chọc giận nó. Hãy nghĩ lại xem, gần đây có đi qua nơi nào kỳ lạ không? Như làng nghĩa địa, bãi tha ma, hoặc là gặp phải vụ tai nạn nào không? Quỷ không vô duyên vô cớ làm phiền người. Thôi Đào nghĩ một lúc rồi nói: Đúng rồi, đó tôi và Vương Khải ở quán Hét cả đêm, chơi game cả đêm, tâm trạng rất bức bối. Suýt nữa đập vỡ bàn phím. Chúng tôi rời khỏi quán net một cách lảo đảo, vì đói nên ghé vào quán ăn sáng gần đó, bất ngờ thấy đằng trước có một đám đông vây quanh. Chúng tôi tò mò chen vào bên trong, không ngờ do dùng sức quá mạnh nên xông vào, rồi vấp phải thứ gì đó và ngã xuống. Nói đến đây, sắc mặt của Thôi Đào trở nên kinh hãi, giọng nói cũng lắp bắp. Đó là một sáng phụ nữ bị xe tông, đầu và thân tách rời. Máu vương vãi khắp nơi Tôi ngã xuống ngay cạnh đầu của thi thể Đầu của tôi va vào đầu của thi thể Sợ quá nên đã văng cái đầu ra Từ đó tôi cảm thấy không thoải mái Như có thứ gì đó đè nặng Ban đầu tôi nghĩ là do quá mệt mỏi Sau cả đêm thức trắng Nhưng không ngờ mỗi đêm lại có một người phụ nữ Đến tìm tôi và bóp cổ tôi Thế còn cậu Cậu cũng đá vào đầu của người chết sao Tôi nhìn vương khải hỏi Vương Khải lúng túng gái đầu và nói Tôi chỉ chửi vài câu và chụp một bức ảnh rồi đăng lên Weibo thôi Nói xong, cậu ta lấy điện thoại ra và tìm ảnh cho tôi xem Đột nhiên tay run lên làm rơi điện thoại xuống đất Sau đó chỉ vào điện thoại, răng va vào nhau Khi tôi chụp ảnh, mắt cô ta nhắm Sao bây giờ mắt lại mở ra rồi? Vương Khải đều sắp khóc Tôi cúi xuống nhặt điện thoại Trong ảnh là một người phụ nữ với thân thể bị phân đôi, máu chảy khắp nơi, mắt hơi mở ra, mang lại cảm giác lạnh lẽo, khóe miệng như đang cười. Tôi câu mày hỏi, người phụ nữ này mặc đồ đỏ à? Nếu là đồ đỏ, cô ta chắc chắn là một con quỷ hung dữ, nhưng vẫn dễ đối phó. Thôi đào nghĩ một lúc rồi nói, là màu trắng. Mẹ nó, xong đời. Tôi thà rằng người phụ nữ này mặc đồ đỏ, dù thành quỷ cũng chỉ là hung dữ một chút, nhưng trong ảnh, bộ quần áo màu trắng của cô ta đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Nếu cô ta thành quỷ, thì đó sẽ là hồng sát, cực kỳ nguy hiểm. Không trách nữ quỷ này lại không kiêng nể gì. Khi đến ngày thứ bảy, lúc cô ta đầy oán khí nhất, sẽ rất khó xử lý. Tôi muốn đá cho hai người một cái. Hành động của họ là sự thiếu tôn trọng người chết. Dù là một con quỷ không có tính khí cũng sẽ thức giận Nhìn oán khí của nữ quỷ này Chắc chắn còn có chuyện khác mà chúng tôi chưa biết Cô ta là một con quỷ đầy oán khí Hai người này đúng là đang tự tìm cái chết Hôm đó là thứ mấy? Thứ tư Thôi đào suy nghĩ một lúc rồi trả lời Có nghĩa là hôm nay là ngày thứ năm Còn hai ngày nữa là đến ngày thứ bảy Đủ thời gian để điều tra rõ ràng Tôi gật đầu rồi nói với hai người, thời không đi đâu, cứ trong ký túc xá, nữ quỷ này chắc chắn sẽ tìm các cậu trong hai ngày tới." Nghĩ một lúc, tôi đưa cho mỗi người một lá bùa bảo họ giữ bên mình. Lúc này, Vương Mạnh không thể chịu nổi nữa. "Tiểu Phi, cậu thực sự tin rằng trên đời này có quỷ sao?" Tôi nghĩ, họ chỉ tự hù dọa bản thân, sinh ra ảo giác mà thôi. "Cút đi." Tôi hét lớn một tiếng, nữ quỷ lại xuất hiện. Nó thực sự nghĩ tôi không tồn tại sao? Tôi nhanh chóng lấy ra một lá bùa và ném ra. Lá bùa bay trong không trung với ánh sáng vàng rực rỡ, hướng về phía ban công. Xoẹt một tiếng, lá bùa cháy ngay trong không trung. Sáng mặt tôi lập tức tối sầm lại. Âm khí của nữ quỷ này đã dày đặc đến mức có thể làm tắt lá bùa của tôi vào buổi chiều. Điều này gần như ngang với con quỷ sáng hôm trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dù là một quỷ nhảy lâu Cũng không thể hung dữ như vậy Mới mấy ngày mà đã như thế này rồi sao Nữ quỷ chỉ thoáng qua Rồi biến mất Còn ba người vương mánh thì mắt tròn mắt dẹt Vừa rồi tôi chỉ vung tay một cái Một tờ giấy vàng lập tức bay lên Rồi bốc cháy ngay trong không chung Chuyện này Vương mánh chỉ vào tôi Mãi không nói nên lời Thôi nào và vương khải cũng vô cùng kinh ngạc Nhìn tôi như nhìn thấy quái vật Tôi không để ý đến ba người kia, lập tức mở ra quỷ nhãn, phát hiện nữ quỷ đã rời đi khỏi ký túc xá, lại chạy mất rồi. Nhìn vào ba người đang chăm chú quan sát tôi, tôi khó chịu nói. Các cậu bị choáng váng à? Tiểu Phi, cậu vừa rồi làm thế nào vậy? Vương Mánh mắt gần như lồi ra, trông đến buồn cười. Thôi Đào và Vương Khải cũng chẳng khác gì. Cũng phải thôi, chuyện như thế này đối với ai cũng sẽ là một cú sốc. Dưới ánh mắt của ba người, tôi giải thích mọi chuyện và kể lại những gì đã thấy về nữ quỷ trong vài ngày qua. Sau đó, Thôi Đào và Vương Khải lao vào tôi. Một người đấm lưng, xoa vai, người còn lại thì bóp chân. Phi ca, hai người chúng tôi đâu có đối xử tệ với cậu, nhớ định phải cứu chúng tôi đấy nhé. Thôi Đào vừa đấm chân, vừa lôi kéo quan hệ, mặt mày đầy vẻ nịnh nọt. Đúng đấy, Phi ca, sau này cậu có việc gì? Chúng tôi sẽ canh gác cho cậu. Cậu trốn học thì chúng tôi điểm danh hộ. Chúng tôi sẽ chỉ nghe theo cậu thôi. Vương Khải cũng hùa theo. Đối với họ, việc gặp ma quỷ đã đủ đáng sợ rồi. Bây giờ biết tôi là một âm dương sư. Họ như nắm được cọng rơm cứu mạng. Cố gắng bám chặt lấy. Tôi đá Vương Khải ra một bên. Nói với hai người. Nữ quỷ này chắc chắn sẽ tìm các cậu vào ngày thứ bảy. Muốn cứu các cậu. Thì phải biết sinh thần bát tử của nữ quỷ đó xã cô ta ở đâu và tại sao tự sát từ đó tôi đang nói rồi gặp ác quỷ phải hiểu rõ nguyên nhân rồi mới hóa giải nếu không còn cách nào khác mới phải dùng biện pháp mạnh hoặc tiêu diệt thôi đào suy nghĩ một lúc rồi mặt lộ vẻ khó xử chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua con đường đó mà thôi không biết nữ quỷ đó là ai đừng nói chi đến sinh thần bát tự Trừ khi hỏi cảnh sát Nhưng mà cảnh sát làm sao Sẽ chịu tiết lộ những thứ đó cho chúng ta Thôi được rồi Việc này để tôi lo Tạm thời hai cậu ở trong ký thúc xá Không được đi lung tung Như vậy an toàn hơn Sau đó tôi đưa cho hai người Hai lá bùa hộ mệnh Tôi dùng chu xa vẽ đầy bùa chú lên cửa sổ Và cửa ra vào trong phòng Rồi lấy ra một sợi dây đỏ Quấn quanh phòng ký túc xá hai vòng Một vòng theo chiều kim đồng hồ Một vòng ngược lại, tôi còn thắt một cái nút ở bốn góc tường, dàn một ngọn nến đỏ ở giữa mỗi nút. Sau đó, tôi treo chiếc nhiễm hồn linh ở trên cửa và dặn hai người rằng, nếu nghe tiếng chuông vang lên, lập tức thắp sáng nến ở bốn góc và đứng vào giữa ngọn nến. Hai người gật đầu liên lỉ. Dặn dò thêm vài điều, tôi rời khỏi ký túc xá và đi về phía cổng trường. Muốn biết thông tin về nữ quỷ, chắc chắn phải đến đồn cảnh sát. Lần này nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ngô Minh Tôi bắt một chiếc xe taxi Ở cổng trường Và hướng về đồn cảnh sát Trên xe tôi gọi điện cho Ngô Minh Giải thích qua về tình hình Anh ta bảo tôi đến đồn cảnh sát tìm mình Cũng nói là đang có chuyện cần tìm tôi 30 phút sau Tôi đến đồn cảnh sát Đang định vào trong thì bị bảo vệ chặn lại Dù tôi có nói gì cũng không cho vào Lúc này Tôi thấy một người quen Một nữ cảnh sát, cô ấy mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, váy cảnh sát màu xanh dương đậm có viền trắng. Eo thon ngực đầy, váy vừa chạm đầu gối, đôi chân thon dài trắng mịn, thẳng tắp như ngọc. Cả dáng người duyên dáng tôn lên bởi đôi giày cao gót màu trắng. Cô ấy đứng đó như một phong cảnh tuyệt đẹp, thật sự rất bắt mắt. Người bảo vệ vừa ngăn tôi, giờ đây chỉ chăm chú nhìn cô ấy, xuyên nữa thì chảy nhúc rãi, trông như một con lợn háo ăn rồi không kiềm được mà Huýt Sáo lên trêu ghẹo. Ánh mắt cháy bỏng nhìn chăm chú Bảo Ninh Nhã. Cô ấy càng ngày càng hấp dẫn, dáng vẻ đầy quyến rũ, khiến tôi nhớ lại lần trước khi đuổi Tẩu Thi, trong lòng bỗng rưng nóng lên. Ninh Nhã vừa mới làm nhiệm vụ ở bên ngoài, đuổi theo một tên nhóc móc túi qua mấy con phố mới bắt được, mồ hôi ướt đẫm cả người, cộng thêm hôm nay nhiệt độ cao làm cho cô ấy cảm thấy hơi khó chịu. Đột nhiên nghe thấy tiếng Huýt Sáo, cô quay đầu đầy bực bội. Chuẩn bị nổi giận Nhưng khi quay đầu lại Thấy là tôi Mắt của Ninh Nhã lộ vẻ ngạc nhiên Sau đó bước về phía tôi Với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ Cậu đến đây làm gì Tôi cười thầm Chắc chắn Ninh Nhã vẫn còn hầm hực Về chuyện tôi chọc kẹo cô lần trước Này nữ cảnh sát xinh đẹp Cô đối xử với anh nhân cứu mạng như vậy sao Ninh Nhã có dáng người cao giáo Đứng gần tôi thì tầm mắt của cô ấy Chỉ đến ngang mũi tôi Vì thời tiết nóng bức Cô mặc quần áo khá rộng rãi Từ góc độ của tôi Nhìn xuống có thể thấy được một chút ánh sáng Áo ngực màu trắng Tôi đoán ít nhất cũng cỡ 36e Thực sự là sóng biển mãnh liệt Hốn đản Mặt ninh nhát đỏ bừng Sau đó cô ấy dấm mạnh một bước Nhưng tôi nhanh chóng né tránh Tôi cười và nói Ninh đại mỹ nhân Đừng bạo lực như vậy Không thì coi chừng không ai thèm lấy cô Rồi cô ế đấy Ai cần ngươi lo." Ninh Nhã tức giận đến mức thở dốc, ngực cô ấy phập phồng lên xuống, ta giữ thủ hộ đánh nhìn, người bảo vệ đã chảy nước miếng cả rồi, sợ rằng Ninh Nhã sẽ để ý, tôi ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi. "Đinh Đại mỹ nhân, Ngô Minh có ở đây không?" Anh ấy đi họp ở thành phố, chẳng sẽ về ngay thôi, cậu tìm anh ấy có chuyện gì sao?" Ninh Nhã ngẩng nhiên nhìn tôi, nhíu mày. Cô ấy biết công việc của tôi, nên khi tôi xuất hiện Thường là có chuyện gì đó liên quan đến hiện trường siêu nhiên Tôi gật đầu nói Hay là cô ngồi với tôi một lúc đi Tôi không quen ai ở đồn cảnh sát này Cũng không vào được Được thôi đi theo tôi Tôi với tay chào bảo vệ Rồi đi theo ninh nhã vào bên trong Trên đường đi Cô ấy trao hỏi đồng nghiệp Ai cũng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên Dù sao thì lần trước tôi đã đến đồn cảnh sát Một số người vẫn còn nhớ tôi thấy tôi lại đến đây, họ thì thầm với nhau, thầm đoán liệu có chuyện gì kỳ lạ xảy ra nữa hay không. Ninh Nhã dẫn tôi đến văn phòng của Ngô Minh. Tôi ngồi phịch xuống ghế, Ninh Nhã bật điều hòa rồi ngồi đối diện tôi, ánh mắt dán chặt vào tôi, hỏi: "Có phải trong cục của chúng tôi lại xảy ra chuyện gì nữa rồi đúng không?" Tôi gật đầu, giọng nói nghiêm túc. "Đúng vậy, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Nếu không cẩn thận, sẽ bị nhập xác biến thành con rối. Ninh Nhã giật mình, mặt tái nhợt, lo lắng hỏi: "Nếu bị nhập xác sẽ có triệu chứng gì? Tôi có bị nhập xác không?" Kể từ lần bị tẩu thi cắn vào lần trước, Ninh Nhã rất sợ những thứ bẩn thỉu này, đến bây giờ cô ấy vẫn không dám ra ngoài vào ban đêm. Cô cũng cảm thấy gần đây bị chóng mặt, mệt mỏi, dễ cáu gắt. Đêm ngủ thấy như có ai đó đèn lên ngực Khiến cô khó thở Mồ hôi vã ra như tắm hay không Tôi giả bộ rất nghiêm túc Giọng điệu đầy cảnh báo Lông mày nhíu chặt Nghe tôi nói nên nháng lập tức bật dậy khỏi ghế Vì những triệu chứng đó đều xuất hiện ở cô Cô ấy bối rối hỏi Tôi có bị nhập xác không Cậu chắc chắn có thể giải quyết chứ Không phải đâu Chóng mặt đổ mồ hôi Là vì cô đến kỳ rồi Còn ngực bị ép khó thở Là vì áo ngực chặt Đổi cái khác là được Ninh nhã ngường ngác một lúc Nhận ra mình bị trêu Mặt cô ấy đỏ lên Đỏ đến mức như muốn lấy máu Cô ấy hét lên nói Ngô Hiểu Phi cậu là đồ khốn Tôi phải giết cậu Sau đó hướng về phía tôi đánh tới